mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn được viết bởi tác giả Diệu Anh. Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất. Sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày trên cơ độc truyện Chị Dậu nhé! Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Hoa Quỳnh Nở Muộn. nghe những lời gì Thoa nói, bàn tay tôi vô thức nắm chặt để kìm nén cảm xúc của bản thân. Không ngờ vì một phút bất cẩn khi bị cảm xúc kiểm soát, tay tôi chạm vào cánh cửa khiến nó tạo ra tiếng động. Chắc chắn người trong phòng đã nhận ra. Tôi hốt hoảng quay lưng rời đi nhưng không kịp nữa. Cánh cửa phòng đã mở ra. Di Thoa và Đình Nam nhìn thấy tôi không giấu nổi bất ngờ. Nhưng điều làm tôi sợ hãi hơn. Chính là đôi mắt sắc bén của dì Thoa Nhìn chầm chầm vào tôi để thăm dọ Trong đầu tôi không ngừng gian lên câu nói Xong thật rồi Lần này tiêu đời rồi Người như dì Thoa bình thường đã thấy đáng sợ Sau khi biết những gì Dì đã làm với Hoàng Phúc Tôi còn sợ hơn nữa Chắc chắn dì ta sẽ không để yên cho tôi Nếu biết tôi đứng ở ngoài nghe lén Cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ Cả ba người chúng tôi không ai lên tiếng Chợt gì thoa tiến đến gần Làm cho tôi sợ hãi Vô thức lùi về phía sau Tôi cứ lùi, lùi mãi Cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng mình Thì mới ngoảnh đầu nhìn lại Em đi nhanh quá đó Đã bảo chờ anh giả thư kia mà Giây phút ấy tôi xích nửa bật khóc Sự xuất hiện của Hoàng Phúc giả thư lúc này Đã cứu tôi một bàn thua Tôi nhìn anh rừng rừng nước mắt Trên khuôn mặt không giấu được sự biết ơn khôn cùng. Anh vội gì chứ? Chị Quỳnh chỉ đi trước chúng ta một hai phút thôi. Anh làm như hai người xa nhau cả ngày trời vậy đó. Hoàng Phúc đã ra mặt. Thư cũng nói theo. Dì Thoa chẳng thể dồn tôi để tra hỏi được nữa. Và tôi nghe thấy tiếng thở vào nhà nhóm của dì. Chắc hẳn dì ta yên tâm. Cho rằng tôi cũng vừa mới đến cùng với hai người họ. Chỉ là Đình Nam... Không tin tưởng những gì đang xảy ra trước mắt. Bằng chứng ở việc, anh ấy nhìn tôi chăm chăm, đôi mày thì luôn nhíu lại. Tôi tản lời hành động của Đình Nam, thuận nước đẩy thuyền đứng sát về phía Hoàng Phúc và Thư. Hoàng Phúc, biết ý, kéo tôi đứng ra sau lưng anh. Đứng cạnh Thư, còn anh lên tiếng, mỉm cười bắt chuyện với dì Thoa và Đình Nam. Nghe nói Tommy nằm diện, nên hôm nay ba người bọn cháu đến đây để thăm thằng bé. Làm phiền cháu rồi Thái độ không muốn tiếp khách của dì Thoa Bày rõ trên khuôn mặt Nhưng Hoàng Phúc không để tâm Anh dựng cất bước vào phòng bệnh Mặc cho đình nam hay dì Thoa có cho phép hay không Tôi già Thư cũng nhanh chóng Nối gót đi theo anh Võ hoa quả được đặt lên bàn Tiếp khách gần đó Hoàng Phúc tiến đến gần giường bệnh Tay đưa ra đình chạm vào má của Tommy Thì đình nam đã nhanh chóng Hất tay anh ra Đường đồng vào thằng bé Em trai, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại Tommy. Ưn oán riêng, kéo trẻ con vào thì hèn lắm. Anh bình thẳng đối mắt với sự tức giận của Đình Nam. Có lẽ vì Tommy cũng vì những chuyện gì Thoa vừa nói mà hôm nay tôi thấy Đình Nam mất bình tĩnh hơn mọi ngày. Trong tình cảnh này, ai cũng có thể nhận ra Hoàng phúc thắng thế hơn ở sự điềm tĩnh. Ba người chúng tôi không ở lại bệnh viện quá lâu Tôi đi cùng với Hoàng Phúc và Thư xuống nhà để xe, tâm trạng của tôi cứ treo ngược lên cành cây mà không để ý mình đã bị Thư kéo đi lên xe từ bao giờ. Đến khi con bé vỗ vào vai tôi nhắc nhở, tôi mới choàng tỉnh lại. "Chị đang suy nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ nãy giờ thế?" Tôi đưa tay lên dây dây hai thái dương, ngẩng đầu lên nhìn vô tình da phải ánh mắt của Hoàng Phúc qua gương chiếu hậu. Tôi gàn bàn tay Thư ra, Rướng người lên, nói với Hoàng Phúc Lát nữa, anh có bận việc gì không? Muốn nói chuyện gì với anh sao? Hoàng Phúc vừa đánh tay lái, vừa trả lời tôi Đúng vậy, chuyện quan trọng, nhưng nếu anh bận thì... Tôi chưa kịp nói hết câu Hoàng Phúc đã cầm mấy điện thoại, gọi điện cho người nào đó Trong sự ngỡ ngàng của tôi già thư Nội dung cuộc nói chuyện chỉ đơn giản có mấy chữ Hủy cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tôi nghe xong thì hốt hoảng chua cùng. Giờ Hoàng Phúc đang trở lại tham gia vào công ty. Cần mở rộng nhiều mối quan hệ mới đấu lại được Đình Nam. Thế mà anh là gì tôi, hủy cuộc hẹn với người nào đó. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Chờ Hoàng Phúc cướp máy, tôi dừng tay lên đập nhẹ vào dai anh. Dòng điệu rõ ràng có chút khó chịu. Tại sao anh lại hủy hẹn với người ta? Chẳng phải em bảo có chuyện muốn nói với anh sao Chuyện đó nói sau cũng được Nhưng cuộc hẹn với người ta Anh bỏ lỡ một lần chắc chắn Sẽ ruột mất cơ hội của mình đó Tôi dỗ dào dài thư Ý bảo nó nói gì đó hùa theo Thư cũng gật gù khuyên dũ Nhưng đó chẳng mặn mà lắm Miệng thì nói Nhưng tay thì vẫn không ngừng bấm điện thoại Người duy nhất lo lắng chỉ có mình tôi Đến khi xe dừng lại, trước cửa nhà hàng nơi, thì Hoàng Phúc xuống xe, mở cửa ghế của Thư và nói. Mày vào ăn đi, anh đưa Quỳnh về nhà. Thư nhanh nhẹn bước xuống, tôi cũng ra theo. Đổi lên vị trí ghế lái phụ ngồi. Có hai người trong xe mà tôi ngồi ghế sau thì không hay lắm. Đúng lúc này thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng. Hóa ra... Là vì em nên cậu ta hủy hẹn danh sau. sao? Anh Quân đuốt hai tay vào tối, thủng thẳng bước tới chỗ chúng tôi. Tôi nhìn anh Quân một lúc và hiểu ra, đối tác quan trọng mà Hoàng Phúc dám hủy hẹn, không ai khác chính là anh Quân. Bảo sao Hoàng Phúc lại tự tin như thế? Chợt Hoàng Phúc đứng trước mặt tôi, đóng cửa xe ghế sau và đẩy thư về phía anh Quân, nhắc nhở. Chuyện công việc, tôi sẽ gặp cậu bàn sau. Bây giờ cho con bé ăn trưa hộ tôi nhé. Thư bị đẩy về phía anh quân, anh ấy nhanh chóng tấm con bé lại, miệng mỉm cười xoa đầu nó, cho tóc rối tung lên, nhưng không quên đáp trả lại hoàng phúc. Ngay từ đầu cậu đã xác định không bàn công việc với tôi, nên mới đưa Thư đi cùng có đúng không? Ngày chủ nhật tôi không làm việc, do cậu cố tình nên tôi phải đồng ý đi ăn trưa thôi. Lời đáp của Hoàng Phúc càng làm cho anh Quân bực mình hơn. Anh ấy chỉ tay vào Hoàng Phúc, bực dọc chất vấn Sao cậu không từ chối ngay từ đầu chứ? Được ăn miễn phí, dạy gì từ chối? Tôi không định trả tiền cho cậu. Ồ, vậy sao? Nhưng hôm nay ra khỏi nhà, tôi không mang tiền. Hoàng Phúc vừa nói, vừa làm đồng táp, móc túi áo túi quần trống rộng ra để chứng minh cho câu nói của mình hai người này gặp nhau lần nào cũng chí chóe, dù bề ngoài luôn tỏ giả cạch mặt nhau. tôi không nhịn được bật cười với hành động trẻ con của cả hai. tầm nhìn của anh Quân chuyển sang tôi, anh ấy lên tiếng chất vấn. chồng em rất vui vẻ khi thấy anh bị tên này dắt mũi đó. tôi xua tay lắc đầu nhưng miệng lại không nhịn được cười. không phải vậy mà. Hoàng Phúc khoác dài áo kéo tôi lại gần, mặt dên lên đầy thách thức với anh quân. Em không cần phải quan tâm tới cậu ta đâu. Tôi hút tay vào người Hoàng Phúc, trừng mắt cảnh cáo, bớt đi cái tính cả chớn. Anh giữ chặt lấy cánh tay tôi và đẩy tôi ngồi vào trong xe. Tôi chỉ kịp đưa tay lên giấy chào tạm biệt quân và thư. Ngồi yên dị trong xe, tôi quay sang hỏi Hoàng Phúc. Anh và anh Quân làm lành rồi sao? Hoàng Phúc lắc đầu coi như lời đáp. Vậy thì tại sao anh ấy lại đồng ý giúp anh chứ? Em ngây thờ quá đó. Cậu ta và anh bắt tay với nhau làm ăn vì lợi ích, chẳng liên quan gì đến tình cảm hết. Tôi biểu môi phản bác lại anh. Vậy mà em lại thấy hai anh lo lắng cho đối phương hơn ai hết. Lần trước anh bị bắt giam, Anh Quân đã hết lòng chề dây khắp nơi, nhờ giả để bảo lãnh cho anh ra ngoài nhanh nhất. "Lẽ nào hai người?" Dẹp ngay cái suy nghĩ dở dở trong đầu em đi. Anh là trai thẳng nhé." Nhìn khuôn mặt đèn như đích nội của Hoàng Phúc, tôi khoái chí vì đã trêu được anh. Thấy tôi cười anh cũng cười theo, mọi căng thẳng trước đó đã xua tan đi được phần nào. Về tới căn nhà thân thuộc đó, Tôi kéo tay hoàng phúc đi thẳng lên phòng ngủ để nói với anh về những gì mình nghe lén trong bệnh viện. Trong lúc kể, tâm trạng của tôi thấp thởm lên xuống, y hệt như tường thuật lại một bộ phim hành động kịch tính mình trực tiếp tham gia. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí hỏi anh một chuyện, trong lòng lấn cấn bao lâu nay. Lúc học đại học, anh và Thùy Linh thực sự yêu nhau sao? Hoàng Phúc, ngoát tay gọi tôi ngồi xuống cạnh anh. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mình dội dàn quá nên cứ đứng nói chuyện nãy giờ. Còn người đào đó đã bình thản ngã lưng xuống ghế. Tôi đi đến ngồi bên cạnh Hoàng Phúc, anh không chần chừ kéo tôi ngồi sát lại gần mình, mặt mũi đầy nghiêm túc trả lời. Không, từ lúc cô ta tiếp cận anh, anh đã biết là do gì Thoa chỉ đạo phía sau. Vậy tại sao anh lại đồng ý cho Thùy Linh ở bên cạnh mình chứ? Anh trai của anh bị dị thoa mang sang nước ngoài, dùng tính mạng của anh ấy để đe dọa và kiểm soát anh. Nhưng bà ta vẫn không yên tâm nên gại Thùy Linh vào bên cạnh anh để theo dõi hành động thường ngày. Lúc đó anh không có quyền khống chế, chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi. Thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Ít nhất sống yên lành thêm được vài năm. Nghe Hoàng Phúc giải thích, tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh được phần nào. Ở cái độ tuổi đó, khi tôi mới chỉ là đứa trẻ ngây thơ tập bước vào đời trong sự bao bọc của bố mẹ, thì anh đã phải học cách đối mặt với người thâm hiểm như dì Thoa. Đó là cách thích nghi để trưởng thành. Chỉ là có một việc tôi dẫn lớn cấn. Hai ngón tay cứ cạo vào nhau. Tôi cúi gầm mặt xuống, lễ nhí hỏi anh. Nhưng mà năm đó, ai ai trong trường cũng thấy anh và Thùy Linh là một cặp đôi rất đẹp. Bởi mấy màn tình cảm của hai người không hề giống anh miễn cưỡng chút nào hết. Rõ ràng chỉ định hỏi. Nhưng nói xong câu này, tôi thấy ở nghĩ không đúng cho lắm. Cứ như mình đang ấm ức hay khó chịu vậy Tôi càng rối rắm hơn khi hoàng phúc cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mãi không lên tiếng đáp lấy nửa câu. Chờ đợi lâu quá. Tôi lén lén ngẩng đầu lên xem, thì bắt gặp ánh mắt cười đùa của Hoàng Phúc, trong đó dường như ẩn chứa sự hài lòng nào đó. Anh tiến đến gần, dí sát mặt anh vào mặt tôi, để thăm dò cảm xúc. Em đang ghen sao? Không, um, em chỉ nhắc lại... Không ghen thì tại sao nhớ kỹ thế? Câu khẳng định chắc nịch của Hoàng Phúc làm tôi vừa xấu hổ, vừa ấm ức, Tôi dội đánh mặt sang bên cạnh, tránh khỏi ánh mắt của anh. Miệng tôi vẫn không ngừng cãi cố, nhưng đều bị lý lẽ của anh chặn miệng. Em không thể trách anh được. Thời điểm đó, anh háo thắng, yêu được hot girl của trường, cũng gọi là mát mặt. Hơn nữa, anh phải luôn chịu thủy lên một chút, để qua mặt gì thoa. Kế hoạch của anh chạy theo một đường thẳng như thế. Chẳng ngờ em xuất hiện, làm nó lệch hướng đó. Tôi nhíu mày hỏi ngược lại anh. Anh đang trách em phá kế hoạch của anh sao? Làm sao anh dám chứ? thùy Linh có biết anh đã có mối quan hệ của dì Thoa và chị ấy từ lâu rồi không? Hồi đại học thì chưa biết nhưng bây giờ thì đã biết anh sử dụng thùy Linh như gián điệp hai mang. Một mặt cô ta hứa hẹn với dì Thoa sẽ theo sát và báo cáo tình hình về anh. Một mặt Thùy Linh dẫn đồng ý sẽ moi được chút thông tin của anh Lộc về cho anh, với điều kiện cho cô ta được ở bên cạnh anh. Anh không sợ chị ta sẽ cắn ngược lại mình sao? Hoàng Phúc nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt lóe lên ý cười. Em nghĩ anh ngu ngốc tới mức đặt cực tất cả vào Thùy Linh sau. Mọi thông tin cô ta mang về cho anh đều được dì thoa dàn dựng và sắp xếp chu đáo để qua mặt anh. Dự nay em nghe thấy gì thoa, không tin tưởng Thùy Linh 100% đâu. Người cẩn thận như bà ta, ngoài trừ bản thân mình ra thì chẳng tin ai hết. Hơn nữa, Dị Thoa nhìn ra tham vọng của Thùy Linh, nên phải chuẩn bị cho mình một con đường lui thôi. Điều Thùy Linh muốn là làm vợ hợp pháp của anh, để không bị bà ta điều khiển và an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nên chỉ cần tác động nhẹ, chắc chắn Cô ta sẽ phán bội dì Thoa. Tôi gật gù, tiếp tục chăm chú lắng nghe Hoàng Phúc nói về bước đi sắp tới của anh trong kế hoạch. Dốn dĩ, anh định sẽ kéo dài chuyện này thêm một thời gian nữa để nắm thớp được nhiều thông tin bất lợi cho Thùy Linh và dì Thoa. Nhưng mà sự trở về của em khiến cho Thùy Linh bất an, liên tục xin sỏ anh đăng ký kết hôn và cho cô ta về gặp mặt ông bà nội. Càng như vậy, Anh càng nắm thóp được cô ta. Bây giờ chính là thời điểm giật dây hoàn hảo nhất. Nghe anh nói, tôi nhoẻn miệng cười, cho em thêm một câu. Có phải anh nên cảm ơn em vì đã giúp anh đẩy nhanh kế hoạch không? Hoàng Phúc chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của tôi. Anh kéo tôi sát vào người anh hơn. Nửa người tựa hết vào lòng ngực của anh, được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp. Hoàng Phúc mừng mê mấy ngón tay của tôi Giọng nói của anh trầm ấm cất lên bên tai Anh đã phải chống đối cảm xúc của mình quá lâu Chỉ mong giải quyết chuyện này thật nhanh Để chúng ta có thể về bên nhau Nghe anh nói mà lòng tôi quặn đau Bao lâu này tôi không hiểu Hoàng Phúc Tôi luôn nghĩ anh là kẻ tệ bạc Muốn bắt cá hai tay Nhưng chẳng ngờ anh lại phải che giấu nhiều bí mật như thế Anh tin tưởng tôi, dán mở từng lớp bí mật cho tôi biết thì tôi càng thương anh hơn. Một người đàn ông không thật lòng yêu bạn thì anh ta sẽ không bao giờ cho bạn nhìn thấy những giết thương lòng của mình. Tôi trân trọng điều đó, trân trọng mỗi câu chuyện anh chia sẻ cho tôi và trân trọng cảm xúc chúng tôi dành cho nhau. Thực sự em không ngờ có một ngày em sẽ có được tình yêu của anh. Em phải tự tin vào bản thân mình chứ năm đó ở trường Em đã tỏa sáng theo cách của riêng em Nên được rất nhiều người yêu thích đó Bắt được vấn đề Tôi lật người Quay lại hỏi anh Tại sao anh biết Em được nhiều người thích Có phải anh đã để ý em từ ngày đó không Bị tôi dặn hỏi Hoàng Phúc im bằng Quay mặt sang chỗ khác Để né tránh câu hỏi của tôi Nhưng tôi nhất định không tha cho anh Hai tay đặt lên má Kéo anh nhìn thẳng vào mắt tôi Anh mau trả lời câu hỏi của em đi Chuyện này rất dài Khi nào có thời gian Anh sẽ kể cho em nghe sau Tôi nhíu mày khó chịu Làm mình làm mấy đủ trò để ép Hoàng Phúc kể Nhưng anh không chịu hé rằng nửa lời Cuối cùng Người chịu thua là tôi Nhưng cơ hội này tôi cũng thành thật với Hoàng Phúc Chuyện về Tommy vừa nói Trong lòng tôi vừa ăn năn, hối lũi, cắn rứt lương tâm vì đã giấu anh chuyện hệ trọng đến như thế. Mà vấn đề ấy lại là cái cớ để đình nam gây khó dễ cho anh. Trái ngược với sự thấp thởm của tôi, người đàn ông đối diện lại tỏ ra vô cùng bình thản. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Sao anh không bất ngờ vậy? Hoàng Phúc bật cười, tay anh đưa lên xoa đầu tôi như cách xoa đầu một đứa trẻ. Anh nói em ngốc mà không bao giờ chịu thừa nhận hết. Anh biết hết mọi chuyện rồi sao? Tôi vẫn ngờ ngật hỏi lại anh. Đôi mày của Hoàng Phúc nhếch lên đầy đắc ý, thái độ bất cẩn của anh làm tôi bực mình, mất công cả buổi lo lắng cho anh trúng bậy của mẹ con Đình Nam. Anh biết rồi mà không nói cho em, làm em thấp thợm suốt thời gian qua vì đã giấu anh, còn tập hồ sơ đó nữa. Tại sao anh lại cố tình đưa em? và nói mấy lời khiến em nghĩ rằng anh đã trúng bậy của Đình Nam. Trước lời chất vấn của tôi, Hoàng Phúc vẫn bình tĩnh vỗ dành tôi. Nhắc đến vấn đề này, anh phải xin lỗi em, vì đã cố tình lợi dụng lòng tin của em, để khiến cho Đình Nam tin tưởng rằng kế hoạch của nó thành công. Lần đó anh bay sang Canada, theo hướng điều tra Đình Nam đã sắp xếp sẵn. Già quân cũng đi cùng, nhưng cậu ta nhờ cậy các mối quan hệ khác, Để điều tra sự thật Anh không thể để cho em biết chuyện đó Sợ em để lộ sơ hở Đình Nam sẽ ra tay làm hại em trước Tôi đánh tiếng thở dài, Trong lòng có chút oán giận Nghĩ lại quán thời gian đó Không đêm nào tôi ngừng tràn trọc Vì mình đã chấp nhận điều kiện của đình Nam Mà lừa dối hoạt phúc Chẳng ngờ quay đi quấn lại một dòng Tôi lại là công cụ hữu hiệu Cho kế hoạch nhữ mùi của hai anh em họ Tôi cảm giác mình giống như một con ngốc bị xoay dọng. Thế nhưng tôi là đứa không có nghị lực. Được người yêu dỗ dành vài câu, tôi liền hết dỗi. Đúng là không có tiền đồ. Tôi cảm giác mình giống như một con ngốc bị xoay dọng. Thế nhưng tôi lại là một đứa không có nghị lực. Được người mình yêu dỗ dành vài câu thì liền hết dỗi. Đúng là không có tiền đồ. Quỳnh à, 29 tháng này mừng thỏ ông nội, anh đưa em về nhà nhé. Ông bà nhớ em lắm đó. Câu nói của Hoàng Phúc khiến tôi khá bất ngờ. Ông bà chưa biết anh và em đã ly hôn sao? Hoàng Phúc lắc đầu. Như cách em giấu bà ngoại anh, anh cũng giấu bà nội. Sức khỏe của ông không tốt, mà hai người họ rất quý mến em. Nếu biết chúng ta ly hôn, ông bà sẽ sớm ốm tới mức nhập diện đó. Bà năm qua, lẽ nào dì Thoa không bếp xếp gì về chuyện này sao? Nếu nói với ông bà, thì cô cháu gái Thùy Linh của bà ta sẽ đường đường chính chính, bước chân vào cửa nhà họ cao đó. Nghe ra ý nói khí trong câu nói của tôi. Mặt mũi hoàng phúc, đen lại. Việc này bố anh đã quán triệt. Ông ấy cũng lo cho sức khỏe của ông bà nội. Nên không để cho dì Thoa nói linh tinh đâu. Còn một số chuyện em vẫn thắc mắc. Với tính cách của Thùy Linh, tại sao cô ta lại chữa bên cạnh anh không chút danh phận chứ? Chuyện này dễ thôi. Anh nói rằng ông bà nội rất yêu quý em. Nếu biết anh cưới vợ khác thì sẽ không chịu giao hết số cổ phận của ông cho anh. Cho đến ngày ông lập xong gì chút có tên anh. Thì anh sẽ đưa cô ta về ra mắt. Người ham tiền như Thùy Linh Sao dám hé rằng Báo lại điều này với dì Thoa Nhìn khuôn mặt đắc trí của Hoàng Phúc Khi kể về cách anh lừa Thùy Linh Tôi nhấc cánh mồi Giờ cười cổ vũ Rồi nhéo vào cái yêu anh Đúng là một miệng Dẻo quẹt đó Anh hứa hẹn ngọt xót như thế Bảo sao Thùy Linh Không nghe theo anh phản bội dì Thoa Hoàng Phúc nhằn nhó mặt mày gì đâu Anh vội dàng gỡ tay tôi ra Giang sinh đầu hàng Ngày mừng thọ ông nội của Hoàng Phúc Là thứ bảy tuần sau Vậy là tôi còn một tuần nữa Để chuẩn bị quà mừng thọ cho ông Và mua ít đồ tặng bà nội Tôi không giỏi trong việc Chọn quà cáp tặng người lớn tuổi Càng không thể hỏi mẹ vấn đề này Vì mẹ sẽ sinh nghi Nên tôi đành phải tìm tới Nguyệt Nghe nói lúc mới về nhà chồng Nó không được bà nội của chồng yêu quý Vì không phải là đứa cháu dâu do bà đích thân lựa chọn Nhưng chỉ tầm 2 tháng sau Nó đã thành công lấy lòng bà nội chồng Thậm chí còn được bà ấy quý hơn cả con cháu trong nhà Tôi gọi điện thoại cho Nguyệt chủ nó đi mua sắm Tính của Nguyệt phóng khoáng, nhiệt tình Nên lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ Chỉ là con bạn này của tôi hơi cứng đầu Nếu tôi không nói cho nó quà này để tặng ai Thì nó nhất định sẽ không giúp đỡ tôi Thế là ngồi trong xe của Nguyệt Tôi tóm gọn nhanh những chuyện xảy ra với tôi trong thời gian qua. Nguyệt nghe xong, nó bất ngờ tới mức đạp chân phanh gấp làm cả người tôi đổ về phía trước. Nếu không thác gia an toàn, tôi nghĩ mình bay mất hàm răng với tay lái xe của Nguyệt. Mày gia chồng cũ quay lại thật sao? Tôi xoa xoa cái trán vừa bị cụng, gật đầu thay cho lời đáp. Không tin nổi, thật là không tin nổi. Có gì đâu mà không tin được chứ Chẳng phải thỉnh thoảng Mày cũng hay nói đỡ hoàng phúc trước mặt tao sao Không phải chuyện đó Nguyệt xua tay phản đối Tại sao Vợ chồng mày yêu Không phải chuyện đó Nguyệt xua tay phản đối Tại sao hai vợ chồng mày yêu lại Mà chồng tao lại không báo tao tiếng nào hết vậy Không tin nổi hai cái người đó Rõ ràng chung một chiến tuyến Vậy mà tao lại là người biết cuối cùng Trong lúc Nguyệt đang than giảng đủ kiểu Thì tôi bắt được một vấn đề quan trọng Chung một chiến tuyến là sao chứ? Bị tôi hỏi dặn lại Nguyệt trợt im mặt không nói thêm câu nào Nó len lén nhìn sang tôi Bằng ánh mắt về chừng Rồi nở nụ cười chống chế À, à, à không có gì đâu Tao nói nhầm tôi Nguyệt, tôi lớn tiếng gọi tên nó. Nếu mày dám giấu tao chuyện gì mà tao lỡ phát hiện ra, thì sau này đừng không làm bạn bè với tao. Tốt nhất giấu cho kỹ vào đó. Tôi đe dọa một câu như thế đã thành công khiến cho Nguyệt lo lắng. Điều tôi sợ hơn là tay chân nó luống cuốn. Chỉ sợ đạp nhầm chân ga với chân phành thì toi. Tôi dội dàng dỗ dài nó nói thêm một câu muốn nói gì thì tấp vào lề đường tao chưa muốn đi chào ông bà sớm đâu ngay sau đó Nguyệt đổ xe vào lề đường nó tắt máy cẩn thận rồi mới quay sang tôi giải mặt ăn năn hối lỗi của Nguyệt giúp tôi linh cảm được việc nó sắp nói không có gì tốt đẹp tôi vẫn giận dỗi quay mặt ra cửa kính Nguyệt cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau mãi một lúc sau tôi mới nghe tiếng thở dài của nó Phương Quỳnh ạ, tao xin lỗi, thật ra ba năm mày ra nước ngoài, tao và chồng tao đã chứng kiến nhiều lần Hoàng Phúc suy sụp ở cửa nhà tao để xin chút thông tin về mày đó. Ban đầu tao cứng rắn lắm, thấy anh ấy bị như vậy rất đáng đợi, còn đuổi mắng anh Hoàng Phúc về nhà với vợ mới. Nhưng mà sau một thời gian dài, tình trạng này vẫn diễn ra, Thêm sự tác động của chồng tao nên tao lung lay ý định ban đầu. Thế nên đã cho Hoàng Phúc biết vài thông tin về mày và cả địa chỉ, số điện thoại mày dùng trong thời gian sống bên Canada. Ba năm mày ở nước ngoài, không ít lần anh ấy đã bay sang đó để nhìn thấy mày rồi lại bay về. Cho dù tao không biết anh Hoàng Phúc có nỗi khổ gì, phải đẩy mày đi xa rồi lại lặn lội tìm kiếm thế này, nhưng mà tao tin anh ấy thật lòng với mày đó. Hơi thở của tôi như ngàn ứ lại, Theo từng câu nói của Nguyệt, sống mũi cay cay, khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước, nhưng tôi vẫn phải điều chỉnh nhịp thở để nước mắt không tuôn rơi. Tôi không dám nhìn trực diện vào Nguyệt. Tôi phải ngoảnh mặt ra cửa sổ để giấu đi vẻ yếu đuối của mình và hỏi tiếp. Vì điều này nên từ lúc tao về nước không ít lần mày đã sắp đặt cho tao chạm mặt Hoàng phúc phải không? Nguyệt thành thật lắc đầu. Không hề, đó là do chồng tao báo tin cho anh Hoàng Phúc Không phải tao Tao chỉ tạo cơ hội cho mày và anh Quân thôi Coi như là cho mày nhiều sự lựa chọn Cảm xúc đang lần lần Bỗng dân Nguyệt đáp lại một câu Làm tôi cuộc hứng Tôi hậm hực quay lại nhìn con bạn chất dấn Cái con này Mày không để lộ tin tức Thì chồng mày biết sao Mày đừng có nghĩ Tao gì sắc quên bạn như vậy Do chúng ta nói chuyện điện thoại quá to Chồng tao nằm bên cạnh Không nghe thấy cũng khó Vậy là lỗi do tao gì đã gọi điện cho mày sao Tôi bất lực hỏi lại nó Chẳng ngờ Nguyệt thành thực Tới mức gợt đầu Quan đi quấn lại Chắc lỗi lầm đều tại tôi Tôi biểu môi Đập một cái vào dây nó ra hiệu lái xe đi Chẳng còn lời nào để nói với con bạn này Nguyệt thấy tôi hành động như thế Biết ngày tôi hết dỗi Nên nó nhanh chóng vui vẻ trở lại Lái xe đưa tôi đi mua quà mừng thọ Cho bà nội của Hoàng Phúc Ngày mừng thọ của ông nội Hoàng Phúc đón tôi Từ nhà của vợ chồng Nguyệt Để tránh mặt bố mẹ tôi Vì bữa tiệc tối hôm nay có nhiều khách quan Nên tôi phải chuẩn bị kỹ càng một chút Nhờ bàn tay ma thuộc của Nguyệt Nó kỳ công lựa chọn cho tôi Một chiếc váy màu trắng Váy có tay lửng Cô áo sờ mì kính đáo nhưng không kém phần sang trọng, tà váy xòe nhẹ dài tới đầu gối kết hợp với lối máy cướp nhẹ nhàng Hàn Quốc giúp tôi sang trọng dịu dàng và thanh lịch vô cùng. Hoàng phúc đến đón, anh cứ ngơ ngác nhìn tôi không nói một câu, làm tôi ngượng ngập phải quay sang xin sự rời giúp từ Nguyệt. Con bạn thân trí cố của tôi rất được diệt, nó hí hửng đẩy tôi đứng sát Hoàng phúc hơn, hớn hở hỏi anh. Anh thấy vợ anh hôm nay thế nào? Lúc này Hoàng Phúc mới chịu lên tiếng, nhưng không phải khen tôi mà là nói với vợ chồng Nguyệt. Bọn anh đi trước đây, vợ chồng em nhớ đến đúng giờ đó. Thế là Hoàng Phúc kéo tay tôi ra xe, không một lời nhận xét nào với vẻ ngoài mà tôi dày công chuẩn bị suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngồi lên xe, tôi ghim thù này nên nhất định không lên tiếng nói danh câu nào, mặt mũi hậm hực. Dình ra cửa xe Đi được một đoạn thì Hoàng Phúc Mới đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi Nhưng bị tôi đánh một cái Nên phải ruột tay lại Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ bên cạnh liền quay sang dùng giọng điệu Không mấy hài lòng chất vấn Anh không định nói gì sao Anh phải nói gì đây Càng hỏi càng cảm thấy Mình tự rước khổ vào thân Với cái danh bad boy Của trường đại học một thời Dù bây giờ trưởng thành và ngoan hơn trước rất nhiều Nhưng không thể nào Hoàng Phúc lại kém tình tế như thế Tôi dẫu môi, không thèm chấp với anh Liên tục quay mặt về phía cửa kính, ngắm thành phố Phong cách này rất hợp với em Đột nhiên Hoàng Phúc lại lên tiếng, thu hút sự chú ý của tôi Nhưng tôi ngang ngược không thèm quay lại, chỉ quan sát anh qua cửa kính Lời khen của anh miễn cưỡng quá Dẫn dỗi sao? Đây là lời thật lòng. Anh đã nhận ra em hợp với phong cách nhẹ nhàng, tao nhã, từ hồi học đại học kia. Câu nói đó của Hoàng Phúc thành công kéo tôi quay lại đối mặt danh Vì sự tò mò của mình, tôi hỏi tiếp. Ngày đó, em chưa từng mặc những bộ đồ thế này dù chỉ một lần. Em quên rồi sao? Lần em làm MC dẫn chương trình From của trường đó, nhà Hoàng Phúc cười nhắc, tôi mới từ từ nhớ lại trang phục buổi tối đó, nhớ ra rồi là có dài chuyện không vui vẻ cho lắm. Tôi không muốn nhắc lại nhiều nên chỉ gật gù với anh. Thế mà Hoàng Phúc lại vẫn tiếp tục nói về buổi From hôm đó. Em rất sáng trên sân khấu. Hôm ấy anh để mắt đến em nhiều hơn nên nhận ra em không giống như vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài của em thế nào chứ? Nhẹ nhàng, mềm mại, yếu đuối Từ cách nói chuyện và hành động Để toát lên được những điều ấy Nhưng khi thấy em đứng trên sân khấu Anh nhận ra em vô cùng tự tin Vậy bây giờ anh còn thấy em như thế không? Tôi hơi nghiêng đầu sang trái Nở một nụ cười dịu dàng chứ hoàng phúc Chờ đợi câu trả lời từ anh Nào ngờ câu nói tiếp theo như gáo nước lạnh Tạt vào mặt tôi Không bây giờ thì đanh đá hơn nhiều rồi sự hào hứng của tôi hoàn toàn bị hoàng phúc dập tắt tôi yếu xìu, ngồi tựa lưng vào ghế không quên đáp lại lời anh tại ai mà em phải trở nên đanh đá như thế tại anh sao Thế vẻ mặt tự hào của anh dù biết đang bị tôi chĩa mũi rượu vào tôi chẳng thèm đáp lời anh nữa chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã tới nơi trong khuôn viên rộng lớn Có hai căn nhà tách biệt Căn nhà to hơn của bố mẹ Hoàng Phúc Còn căn nhà nhỏ Sau bên trong có giường hoa Và hồ cát coi là của ông bà nội Hôm nay tiệc mừng thọ được tổ chức Ở nhà lớn Do có nhiều quan khách tới Hơn nữa không gian truyền từ của bà nội Yên bình Không tiện cho việc tổ chức tiệc Bước xuống từ xe của Hoàng Phúc Tôi nhìn căn biệt thự này một lượt Không thể không cảm thán. Nhà anh to ra thì phải Em thấy sân dường Rộng hơn trước rất nhiều Hoàng Phúc đưa cánh tay ra Và kéo tôi đặt lên tay anh Do em tự tưởng tượng ra thôi Chứ nhà anh vẫn thấy Đâu, chúng ta vào thôi Khoan đã Chờ chút em đi lấy quà Anh vừa đưa cho người làm cầm giàu rồi Lát nữa mình ra bàn Tặng ông bà sau Bây giờ anh và em cùng vào trong Cầm hộp quà to như thế, không tiện lắm. Không, ý em là món quà khác. Chiếc hộp đó là quà của ba nội, còn quà của ông nội chưa đến. Nếu anh bận việc thì vào trước đi, em đứng đây đợi người ta dần chuyển quà đến. Hoàng Phúc tò mò nhìn tôi, nhưng không hỏi gì thêm. Anh không đi vào trong nhà trước mà đứng lại cùng với tôi. Một lát sau, có chiếc xe chở chậu cây cảnh nhỏ đến trước cổng nhà. Tôi liền chạy tới, định đỡ nó xuống Thì Hoàng Phúc dồi dàng ngăn cản Để đó đi, lát nữa anh cho người mang vào Có được không? Chậu hoa này quý lắm đó Không cẩn thận, làm gãy cành là toi Nghe tôi hỏi như thế, Hoàng Phúc thở dài Nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực Anh kéo tay tôi lại gần phía anh Em mặc váy như thế này thì làm sao bê được chứ Anh sẽ giận người bê vào cẩn thận cho em Tôi nhìn chậu cây Rồi lại nhìn xuống chiếc váy trắng của mình ngẫm lại lời Hoàng Phúc nói cũng đúng Mọi ngày ở nhà mặc quần áo bình thường Bê giác chậu cây vào giúp bố không sao Nhưng hôm nay lên đồ cẩn thận Ăn mặc tao nhã thành lịch Mà lại bê chậu cây thì không hay cho lắm Tôi gật đầu đồng ý cho Hoàng Phúc Và cùng anh đi vào bên trong Từ đời ông nội đến bố của Hoàng Phúc Đều là những người làm ăn lớn trong giới kinh doanh Nên việc nhiều vị khách đến tham dự tiệc mừng thọ Không có gì là xa lạ Rất nhiều người đi đến chào hỏi Hoàng Phúc Lúc nhìn sang tôi thì có chút ngạc nhiên Nhưng cũng chỉ gợt đầu cười một cái nhưng lúc không có ai để ý Tôi quay sang nói thầm với Hoàng Phúc Có phải anh hay dẫn Thùy Linh tới mấy bữa tiệc rượu Nên giờ thấy em đi cùng anh Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên không? Hoàng Phúc nhéo vào mũi tôi một cái nghiêm mặt nhắc nhở Nói linh tinh Anh giấu cô ta còn không được Khui ra để ông bà nội biết thì sao Hơn nữa Anh là một giảng viên đại học bình thường Làm gì có cơ hội tham gia Mấy buổi tiệc rượu như em nói Vậy anh thử giải thích xem Tại sao họ lại bất ngờ Khi nhìn thấy em như thế Chắc là vì em xin Giớ giỡn Tôi thầm cười trừ trong lòng, người đàn ông này chỉ là giảng viên bình thường, chắc trời sập. Hoặc Phúc dắt tay tôi vào trong, gặp ông bà nội, đi từ cửa vào mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi. nghề nghiệp đã huấn luyện tôi quen với việc đứng trước đám đông và đón nhận cái nhìn từ khán giả. Nhưng trong trường hợp này, tôi không tránh khỏi sự căng thẳng. Có lẽ vì những người ở đây đều có danh tiếng, địa dị chăng. Trong lúc tôi còn đang xoay quần dưới mớ câu hỏi của bản thân, thì tôi và Hoàng Phúc đã đứng trước mặt ông bà nội của anh từ lúc nào không hay. Hôm nay, ông bà nội dựng một bộ suit lịch lãm. Phong thái không hề kém cạnh lớp con cháu đứng xung quanh. Người phụ nữ đoan trang, nhã nhặn trong bộ áo dài tím đi bên cạnh ông. Không ai khác chính là bà nội. Sau một thời gian không gặp, thấy ông bà nội vẫn khỏe, tôi cảm thấy vui lây. Hoàng Phúc kéo tay tôi... Bước gần, chào hỏi ông bà Ông bà Hai người xem cháu dẫn ai về đây Câu nói của Hoàng Phúc Thu hút sự chú ý của ông bà nội vừa nhìn thấy tôi Bà nội dội dàng đi tới Hai tay đặt lên vai tôi Nhìn một lượt từ đầu tới chân Rồi bật cười, vui mừng Lại quay sang nói cho ông nội Ông nó lại đây xem Đúng là phương quỳnh cháu dâu của chúng ta này Con bé dậy thật rồi Ông nội không chần chừ mà đi tới ngay, chính lại cặp kính lão nhìn tôi. Ông vỗ vào vai tôi, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng thì cháu cũng chịu về rồi. Bà nội cầm lấy tay tôi, ân cần hỏi chuyện. Mấy năm học cao học có vất vả không? Dạ, có chút khó khăn, nhưng mà cháu cố gắng giải quyết được ông bà nội à. Còn trẻ đi học là đúng, nhưng lần sau, có đi đâu thì nhớ báo cho ông bà một tiếng, để ông bà khỏi phải lo. Ông bà đâu có cấm. Vợ chồng hai đứa thông đồng với nhau, giấu ông bà chuyện này. Lúc biết được, ông nội mấy đứa đầu tim, xích nhập diện đó. Nghe bà nói mà tôi cảm thấy có lỗi Cháu xin lỗi, lần sau cháu không giấu ông bà chuyện gì nữa. Chỉ tội hai cái thân già này, chờ ngày bế chắc hơi lâu. Tôi quay sang nhìn Hoàng Phúc, nhờ anh ứng cứu. Nhưng hình như anh cũng chưa tự cứu lấy mình thì phải. Không biết anh nói cho ông bà nội điều gì mà bị ông bà đánh một cái vào tay anh. Cái thằng này, vợ về bao nhiêu lâu mà không chịu dẫn sang gặp ông bà chứ? Ông bớt giận, trông muốn tạo cho ông bất ngờ... Nên vào ngày mừng thọ mới dắt về thôi. Ông nội khoát tay nói. Khỏi cần. Mỗi lần mày mang tới bất ngờ là tao lại phải nhập diện vì đau tim. Tao già rồi, không chịu được mấy cái trò của mày đâu. Cả bà nội, Hoàng Phúc đều bật cười trước câu nói của ông nội. Sự xuất hiện của tôi và Hoàng Phúc làm cho bà nội mãi mê nói chuyện. Quên mất, phải gặp mặt khách quan. Đến khi bố của Hoàng Phúc, bác Hoàng Vĩ cùng với dì Thoa đi tới nhắc nhở thì ông bà nội mới cùng nhau đứng dậy ra chào hỏi khách. Bà nội còn không quên dặn tôi cứ ngồi chơi một lát bà sẽ quay trở lại để nói chuyện. Tôi lễ phép đáp lại bà. Dạ thưa bà nội Từ lúc bác Vĩ và dì Thoa có mặt ở đây mọi thứ áp lực vô hình đè nặng lên người tôi. Đó là ánh mắt tò mò của bác Vĩ Và cái nhìn hằn học của dì Thoa Khi nãy thấy tôi ngồi cạnh bà nội Dì Thoa đã không giấu được Sự kinh ngạc trên khuôn mặt Nhưng không dám làm gì Bởi vì ông bà nội vẫn còn đang ở đây Khi ông bà nội vừa rời đi Dì Thoa chẳng nể nàng đi tới chỗ tôi Nhưng khi còn một bước cuối cùng Thì Hoàng Phúc đứng ra chắn trước mặt tôi Thẳng thắn công khai Chống đối dì Thoa Hoàng Phúc Còn có biết Mình đang làm gì không mà đưa Phương Quỳnh tới đây? Còn biết mình phải làm gì? Không cần gì lên mặt dạy dỗ đâu. Còn... Dì Thoa giận quá hóa thẹn, không nói lại Hoàng Phúc, nên quay sang nhìn bác Vĩ, nhờ bác ấy giải dây. Bố của Hoàng Phúc là một người đàn ông điềm đạm tới mức đáng sợ. Tôi không dám nhìn thẳng vào bác ấy, chỉ dám cúi đầu lý nhí chào hỏi. Cháu chào bác, Khi bác Vĩ mở lời, tông giọng trầm của bác làm cho tôi sợ tới mức giật bắn mình. Nếu đã đi cùng Hoàng Phúc tới đây, thì xưng hô cho đúng dài dế đi. Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn bác. Đùng phải khuôn mặt nghiêm nghị đó, tôi dội dàng trả lời ngay. Ờ, dạ. Hoàng Phúc tiếp tục trắng tầm nhìn của bố mình khi thấy được sự sợ hãi của tôi. Bố đừng dọa vợ con nữa. Chuyện này như thế nào? Về nhà anh giải thích cho rõ đi. Còn bây giờ, tất cả mọi hành động và lời nói đều phải có trường mực. Đừng để người ta bàn tán sâu lưng. Bố và dì... Tôi nói, anh không nghe lọt tay sao? sưng hổ cho đúng giàu đi. Bác Vĩ dần dự các ngang câu nói của Hoàng Phúc, âm lượng không lớn, Nhưng vì bác gần giọng nên lời cảnh cáo càng mang sức nặng hơn Tôi ở phía sau Kéo kéo tay áo của Hoàng Phúc Ngầm nhắc anh đừng đối đầu với bố Trong hoàn cảnh như thế Cũng may anh chịu nghe lời tôi Quay người lại kéo tôi đi sang chỗ khác Đứng tránh đụng mặt bố của anh Nhưng dường như Có người không muốn mọi thứ yên bình Cố tình khuấy đục nước Khi khách khứa đến đồng đủ Hoàng Phúc dẫn tôi ra lấy quà Và tặng cho bà nội Thấy ông bà vui vẻ nhận quà, tôi chẳng còn quan tâm tới ánh mắt của mấy người xung quanh, đặc biệt là ánh mắt nhìn hằn học của dì Thoa. Lời chúc mừng thọ của tôi dành cho ông bà nội vừa dứt thì bỗng một bác gái bước ra, hướng về phía tôi hỏi một câu làm tôi cũng cứng đờ người. Cô gái này do Hoàng Phúc không phải đã ly hôn rồi sao? Sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở đây thế? Trước lời chất vấn đó của bác gái Hoàng Phúc đi gần vào tôi Bàn tay đặt lên eo tôi Vỗ nhẹ như để trấn ngạc Quả thật tôi bất ngờ Vì bác gái ấy biết về chuyện ly hôn của chúng tôi Dù Hoàng Phúc đã giấu kỹ chuyện này Chứ không hề sợ hãi Vì có anh bên cạnh Cả tôi và Hoàng Phúc Đều kiên nhẫn chờ xem Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu Đứng sầu giật dây Bác Trận quản gia lâu năm Đi theo ông tôi đứng xa đuổi chức. Giọng bác ấy bình tĩnh như thái độ của ông bà nội Khi nghe bác gái kia chĩa mũi rượu về phía chúng tôi Từ phu nhân Có những chuyện không thể nói bừa đâu Mong bà chú ý lời nói Có lẽ từ phu nhân nắm rõ phần thắng trong tay Nên vô cùng tự tin Bà ấy đi tới trước mặt ông bà nội Khuôn mặt bày ra dáng vẻ nghiêm trọng Thưa do ông bà Thưa hai bác Nếu không có bằng chứng đầy đủ, sao cháu dám ăn nói linh tinh chứ? Một người đi tới đưa cho từ phu nhân một tờ giấy, rồi bà ấy hai tay đưa cho bà nội, dạo quay người, từ từ nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Trên tay hai bác chính là đơn ly hôn của Cao Hoàng Phúc và Hạ Phương Quỳnh. Chính là hai cô cậu đứng ở đây. Hai bác có thể xem chữ ký và ngày giờ của ba năm trước. Thực chất cô Phương Quỳnh rời đi 3 năm trước không phải đi học cao học, mà là đã ly hôn với cậu Hoàng Phúc. Thế nên, ai trong số chúng tôi cũng đều cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy ở bữa tiệc này. Từ phu nhân dừng một lát, quay sang nhìn tôi và Hoàng Phúc, trực tiếp hỏi thẳng. Cho tôi mạng phép hỏi cô cậu. Hai người thông đồng với nhau, diễn dở kịch vợ chồng hòa thuận trong lễ mừng thọ của bác cậu là để làm gì thế? Một câu nói đó hoàn toàn chỉ mũi rìu về phía người Hoàng Phúc. Với tình hình hiện tại, mọi người đều biết Hoàng Phúc dần trở về công ty đối đầu với Đình Nam sau nhiều năm làm trái ngành. Hoàng Phúc có được sự ưu ái của ông bà nội chính là lợi thế cho việc phân chia tài sản và thắng Đình Nam hoàn toàn trên thương trường. Mục đích của Từ Phu nhân chính là dựng dắt ông bà nội đến giới suy nghĩ. Hoàng Phúc phối hợp với cô vợ cũ Để diễn một vở kịch hạnh phúc Lấy lòng ông bà nội Để ông bà nội dành số tài sản lớn hơn cho anh Hành động dối trên Lừa dưới này Chắc chắn khiến cho anh không thể ngóc đầu dậy Cũng như mất đi Sự tín nhiệm của ông bà nội Tôi nhìn về phía dì Thoa Thấy nét mặt bà ta vui mừng Nhưng vẫn cố kìm nén tiếng cười của mình Vì bác Vĩ đang đứng bên Bác Vĩ Là người quan trọng thể diện nên việc từ phu nhân đứng ra giành trần chuyện ly hôn của tôi và Hoàng Phúc khiến cho bác vị khó chịu. Khuôn mặt bác căng thẳng nãy giờ, tôi thấy bác nói gì đó với thư ký bên cạnh. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Phúc, không thấy anh biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, môi giận miếm chặt, mắt thì nhìn thẳng về phía từ phu nhân, nghe bà ấy nói. Ông nội đã tức giận, tôi thấy bàn tay của ông nắm chặt đơn ly hôn như sắp nhầu nát. Còn bà nội thì thất vọng tràn trề Thể hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi Tôi định tiến tới giải thích với ông bà Nhưng hoàng phúc giữ chặt tôi Bình tĩnh Giờ phút này tôi chỉ có thể nghe theo anh Yên lặng đứng xem chuyện gì sẽ xảy ra Ông nội ho dài tiếng Bàn tay cầm lấy đơn ly hôn dờ lên Hỏi từ phu nhân Từ phu nhân Dựa vào mỗi tờ giấy này Và mấy lời đồn thổi mà khẳng định Hoàng Phúc và Phương Quỳnh đã ly hôn Thì chưa đủ thuyết phục đâu Biết đâu, có người nào đó muốn hát nước bẩn lên cháu tôi sao? Bác Cao, hôm nay cháu to gan dám nói lên sự thật ở đây Thì phải chuẩn bị đủ bằng chứng Tờ giấy đó là vật chứng Cháu còn chuẩn bị một nhân chứng nữa cho bác Cô gái ấy tên là Vũ thùy Linh là người vợ không chính thức của cậu Hoàng Phúc suốt ba năm qua. Sau khi đã ly hôn với cô Phương Quỳnh, hiện tại hai người họ đã có một đứa con trai gần ba tuổi. Cháu đã cho người đưa cô gái đó tới đây, chỉ chờ bác cho phép, Thùy Linh sẽ vào đây nói lên toàn bộ sự thật. Khi được ông nội gật đầu đồng ý, từ phu nhân nói với người của mình đưa Thùy Linh dạo. Mỗi ngày chị ta từ đầu đến chân dát đầy hàng hiệu. Thế mà hôm nay lại bày đặc khổ sở, mặc quần áo bình dân, tóc nhộm đen trở lại, được buộc gọn gàng phía sau. Thủy Linh xuất hiện trong bộ dạng xanh xao đã thành công có được sự thương cảm của những người xung quanh. Tiến sĩ rầm bắt đầu nổi lên, họ chất vấn hoàng phúc, chạy theo tiền bạc, mà quên mất người phụ nữ đã sinh con cho hắn. Một kế hoạch rất hoàn hảo. Thủy Linh vừa được đưa vào trong, đứng trước mặt ông bà nội nhưng thỉnh thoảng vẫn lèn lén nhìn sang Hoàng Phúc bằng ánh mắt sợ hãi. Giả mặt sờ sệt của chị ta làm tôi có chút không quen. Từ phu nhân đi tới dỗ dài Thùy Linh, an ủi chị ta. Cháu không phải sợ đâu. Hôm nay con bà cao ở đây, họ chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Hãy dũng cảm nói ra sự thật đi, vì mình và con mình nữa. Lời động viên của Từ phu nhân khiến cho Thùy Linh gật đầu dạ dân Chị ta hướng về phía ông bà nội Nình lên tiếng Thì Hoàng Phúc đã chặn ngang nhắc nhở Tốt nhất Cô hãy nói ra sự thật Trong tình cảnh này Hoàng Phúc đang yếu thế Khi nãy anh nói như thế Mọi người đều cho rằng anh đang đe dọa Thùy Linh Bắt chị ta im lặng Cộng thêm giới diễn xuất tài tình của Thùy Linh Và khả năng đưa đẩy vấn đề của tự phu nhân Hoàng Phúc thành công trở thành kẻ xấu. Lúc này tôi để ý thấy đình nam từ cửa bước vào, anh ấy đang đứng cạnh dì thoa quan sát tình hình, vẻ mặt đăm chiêu, nhìn thấu tâm tư. Sự việc ngày hôm nay, đoán chắc đình nam có đóng góp không nhỏ. Sự o của đám đông xung quanh làm tình huống trở nên tệ hơn. Ông bà nội nãy giờ tập trung quan sát thùy linh, lúc này mới quay sang nói điều gì đó với bác quản gia trần. Sau khi nhận được lệnh của ông bà nội Bác ấy lên tiếng thay ông Lão già và lão phu nhân đã mệt Nên xin phép thông báo Tiệc mừng thọ kết thúc ở đây Chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia Quảng gia Trần chỉ đạo người làm tiện khách lần lượt ra về Những người mong muốn không hất chuyện Mặt mũi ai cũng yếu xiêu Như mất cả sổ gạo Họ ngậm ngùi ra về Nhưng không quên bàn tán Đón già đón non Xem lát nữa trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Khi chỉ còn mỗi Từ phu nhân chưa rời đi, quản gia Trần đi đến nhắc nhở. Bác đưa tay về phía cửa nói với Từ phu nhân. "Từ phu nhân, mời bà đi hướng này." "Sao tôi về được chứ? Chuyện này tôi là người nắm được những manh mối quan trọng, tôi phải ở lại đây chứ." Lúc này thì bà nội tôi mới chịu lên tiếng. Từ phu nhân có lòng rồi, Nhưng chuyện nhà tôi không phiền người ngoài can dự. Người giật dây phía sau sẽ đứng ra giải quyết nốt phần còn lại. Từ phu nhân không cần phải nhọc lòng. Bà nội Hoàng Phúc đã nói đến mức này mà từ phu nhân còn mặt dày ở lại thì rất vô duyên. Bà ta quay người rời đi, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cô gái, bây giờ đã không còn ai. Hãy nói cho chúng tôi biết, vì mối quan hệ của cô và Hoàng Phúc Gia đình chúng tôi chỉ nghe sự thật Giọng nói quyền lực của ông nội cất lên Kéo theo sự tập trung của mọi người trở lại Thùy Linh đứng một mình Giữa căn phòng rộng lớn Không có ai để dựa dẫm Đặc biệt khi nghe cầu nói của ông nội Thì càng sợ hãi hơn Nhưng với tính cách của chị ta Tôi tin chắc Thùy Linh sẽ không bỏ cuộc Chị ta đột nhiên Quỳ rạp xuống dưới đất Nước mắt ngắn dại Bắt đầu kể khổ Thưa ông bà, con ở cạnh Hoàng Phúc không cần danh phận, không cần tiền bạc. Nhưng con trai của con thì không thể. Thằng bé cần bố, cần nhận lại tổ tiên. Ba năm qua, con chấp nhận làm giấy khai sinh cho con theo họ mẹ. Âm thầm ở bên cạnh Hoàng Phúc, chờ ngày anh ấy hoàn tất thủ tục ly hôn với Phương Quỳnh. Con chấp nhận tất cả vì con yêu anh ấy. Nhưng bây giờ Hoàng Phúc đã khác, từ ngày Phương Quỳnh trở dậy. Thay mấy ấy thành đạt và xinh đẹp hơn trước, Hoàng Phúc liền dứt bỏ con và con trai ở nhà. Hôm nay con đến đây không cần gì hết, chỉ xin ông bà lấy lại công bằng cho con trai của con. vừa dứt lời, Thùy Linh dội vàng đập đầu xuống đất, xin ông bà nội Hoàng Phúc làm chủ cho chị ta. Nhìn tình cảnh này, người ta còn tưởng chị ta là chính thức, còn tôi là tiểu tam quyến rũ chồng người khác mất. Tôi huyết nhẹ vào dai Hoàng Phúc. Ý hỏi anh định giải quyết chuyện này thế nào. Anh chỉ cười khẩy một cái, nói thầm vào tay tôi. Cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là chữ duy nhất. Anh nói với tôi, mỗi khi tôi bảo anh ra mặt giải thích. Rốt cuộc thì anh có tính toán gì đây? Càng lúc nhận cách của anh càng bị bôi đen, sắp không thể cứu giãn được nữa. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn im lặng. Xem tiếp kịch hay Dì Thoa chạy ra nói đỡ cho Thùy Linh Từng câu nói khổ sở tới mức Đáng thương Bố mẹ Tình cảnh của cái này thực sự rất đáng thương Còn đứa nhỏ nữa Nếu để nó lưu lạc ngoài kia Những kẻ thù ghét nhà mình Sẽ bám vào chuyện này mà tấn công Mong bố mẹ làm chủ cho Thùy Linh Và con cô ấy Ông bà nội ngồi trên chiếc ghế già. Mệt mỏi đưa tay bóp đầu Bà nội thất vọng không kém Nhưng mà ông bà không hỏi Thùy Linh Hay nghe theo lời khuyên của dì Thoa Mà quay sang nhìn chúng tôi Thẳng thắn hỏi Hai đứa Có muốn nói gì không Tôi nể phục Ông bà nội của Hoàng Phúc Dù trong tình huống trắng đèn lẫn lộn Ông bà không bị che mờ mắt Mà vẫn lắng nghe ý kiến từ hai phía Hoàng Phúc Dẫn nắm chặt tay tôi Dễ mặt điềm tĩnh, tự tin, khẳng định do bà nội. Thưa ông bà, cháu chỉ có một người vợ là Phương Quỳnh, không hề có người phụ nữ khác, và không có con rời bên ngoài. Hoàng Phúc, sao anh có thể chứ? Thùy Linh quay phát người sang trước dấn Hoàng Phúc, nhưng đáng tiếc anh không thèm nhìn chị ta lấy một cái. Thế là chị ta nhận lúc ông bà nội không để ý mà quay sang đánh mắt với dì Thoa nhờ giả. Dì Thoa tiếp tục thể hiện vai trò của mình, đẩy màn kịch lên cao trào hơn. Dì bảo Thủy Linh đưa ra mấy tấm ảnh chụp chung của Hoàng Phúc và chị ta, rồi đưa lên cho bà nội xem. Bố mẹ xem đi, trong máy của Thủy Linh vẫn còn lưu giữ rất nhiều tấm ảnh chụp chung của con bé và Hoàng Phúc. Bên cạnh còn có cả ảnh của đứa trẻ nữa. Nhìn tới ảnh đứa trẻ đang vui đùa Đấy mắt quân bà nội trượt sao động Hoàng Phúc đi tới cầm điện thoại lên xem Như bị gì Thoa giật lại Như sợ anh xóa mất bằng chứng quan trọng Anh cười khẩy, chẳng thèm nhìn mấy tấm hình đó lần hai Nhìn ông bà nội lễ phép thưa Mấy tấm ảnh này chụp từ hồi học đại học Lúc đó cháu và Thùy Linh có qua lại với nhau Nhưng trước khi lấy vợ Bọn cháu đã chia tay và cắt đứt liên lạc. Sau này chỉ có mỗi Phương Quỳnh thôi. Hoàng Phúc, tại sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Thùy Linh không thể đứng nghiêng, chị ta lao tới tấm lấy cổ áo Hoàng Phúc chất dấn. Chính miệng anh đã hứa với em, anh chỉ lợi dụng tờ giấy kết hôn với Phương Quỳnh cho đến ngày ông nội giết xong di chút để lại cho anh sau đó anh sẽ ly hôn với cô ta và danh chính ngôn thuận đưa em về nhà trái ngược với sự điên cuồng của Thùy Linh, Hoàng Phúc vô cùng bình tĩnh gỡ tay chị ta ra khỏi cổ áo rồi tự khắc lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với Thùy Linh anh đứng cạnh tôi hai tay đút vào túi quần cầm hất nhẹ lên hỏi ngược lại Thùy Linh tôi nói vậy sao bằng chứng đâu bằng chứng, uh, bằng chứng. Thùy Linh như kẻ điền giật điện thoại từ tay Dị Thoa. Chị ta tìm cái gì đó nhưng hình như không tìm được nên càng cuốn hơn. Miệng cứ lẩm bẩm nói. Tại sao không có chứ? Rõ ràng nó ở đây kia mà. Cả ảnh nữa. Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng Phúc mà thầm cảm thán trong lòng. Người đàn ông này quá quỷ quyệt. Vì anh đã nói câu đó để lừa Thùy Linh nên cẩn thận xóa sạch chứng cứ đề phòng cho tình huống ngày hôm nay xảy ra suy cho cùng thì Thùy Linh và Dì Thoa vẫn chưa phải đối thủ của Hoàng Phúc trong lúc tôi và Hoàng Phúc đang mắt la mày lém lườm nhau như ăn mừng cho chiến thắng thì Đình Nam đã đi tới gần ông bà nội từ bao giờ tôi nhận ra mình đã bỏ quên một đối thủ đáng gờm là Đình Nam với Dì Thoa và Thùy Linh Hoàng Phúc dễ dàng xử lý bất kỳ tình huống nào họ đưa ra Bởi vì anh luôn đi trước một bước, nhưng với con người lắm mưu lắm ghế, không kém cạnh như đình nam. Hoàng Phúc phải dè chừng đi ít nhiều. sắc mặt của anh biến đổi theo từng bước đi của đình nam, tôi cũng thấp thẫm không kém, chẳng biết đình nam lại định chăm thêm mồi lửa nào nữa. Đình nam nhướng đuôi mày thách thức Hoàng Phúc một cái, rồi nhìn thẳng vào ông bà và nói. cháu nghĩ mọi người nên đến nhà riêng của anh Hoàng Phúc để kiểm tra. Xác minh sự thật Nếu anh ấy ở với tình nhân 3 năm Và có một đứa con riêng Trong khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ Nhà riêng là minh chứng sống cho việc này Quả nhiên là đình nam Không ra mặt thì thôi Một khi đã ra chiêu Thì khiến cho người khác không thể ứng phó Nhà riêng của anh và Thùy Linh Chưa thể nào dọn dẹp kịp Để mọi người đến kiểm tra vào phút này Nếu đến đó Chắc chắn sẽ lộ ra tất cả Dù bé Bin không phải con trai của anh và Thùy Linh, dù phía sau có lý do riêng buộc Hoàng Phúc, nhưng nếu để mà nội biết được anh đã phạm phải tội dối trên đừa dưới thì chắc chắn ông bà sẽ không tha thứ cho anh. Tôi nhận ra sự lo lắng và căng thẳng trên khuôn mặt của Hoàng Phúc. Thế là xong, anh chưa chuẩn bị cho tình huống này. Thật không ngờ Đình Nam lại chơi một vố đau đến như thế. Hoàng Phúc cố gắng thuyết phục ông bà nội Nhà mình chưa dọn dẹp Không tiện để ông bà sang lúc này Tôi thấy thế cũng ra lời Nói giúp anh Như thế mình đang ở chung nhà với anh Nhưng đáng tiếc Càng nói chúng tôi càng nhận lại ánh mắt Ngờ dược của ông bà nội Ông nội giận dữ Ném chiếc kệ trên tay mình về phía Hoàng Phúc Thằng nghịch tử Nếu để ông biết Mày đang lừa dối mọi người Thì đừng hồng bước chân vào nhà này Rồi ông quay sang nói với quản gia trần. Chuẩn bị xe sang nhà Hoàng Phúc. Cho đến khi ông bà nội đứng dậy đi ra ngoài, thì bác Vĩ mới đi tới chỗ chúng tôi, gườm mắt cảnh cáo từng người một. Cái nhà này loạn lên hết rồi. Nói xong, bác cũng nhanh chóng nối gót đi theo ông bà nội rời đi. Hoàng Phúc và tôi thấp thởm lo lắng, như ngồi trên đống lửa. Đang định rời đi, thì nghe thấy giọng điệu đầy đắc ý của dị Thoa. Để xem lần này, hai đứa thoát tội kiểu gì. Bàn tay của Hoàng Phúc nắm chặt thành nắm đắm. Anh giận dữ, đắm mạnh vào chiếc bàn gần đó, làm nó siêu dẹo rời mất lò hoa. Tôi sợ anh giận quá, hóa thẹn, tự làm tổn thương bản thân. Nên ôm chặt lấy cánh tay anh. Dị Thoa cùng với đình Nam và Thùy Linh bước qua mặt chúng tôi thái độ kiêu ngạo coi thường thấy rõ thể hiện qua từng biểu hiện nhỏ nhất lúc ngồi lên xe tôi không yên tâm với hoàng phúc liền nắm lấy tay anh nhẹ nhàng an ủi lần này bị ông nội phát hiện ra chúng ta cùng thẳng thắn thừa nhận và xin lỗi ông bà với anh nếu anh bị đuổi khỏi nhà thật cũng không sao đâu anh vẫn còn công việc ở trường đại học không sợ thất nghiệp còn nữa em sẽ luôn sát cánh bên anh Sẽ không bỏ rơi anh khi anh gặp khó khăn đâu Ít nhất Anh không còn đấu tranh Sẽ không còn nguy hiểm Chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới Bình dị và an yên nhé Tôi nhỏn miệng cười thật tươi Để tiếp theo cho Hoàng Phúc niềm tin Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi Đôi mắt sáng lấp lánh Như chứa đựng cá bầu trời đêm Tôi đã nghĩ kỹ Nếu thực sự anh phải thua cuộc Tôi sẽ nắm lấy tay anh bước tiếp Hoàng Phúc đặt tay lên má tôi, anh nhìn tôi rất lâu không nói. Những tưởng anh đang buồn vì sắp bị dạch trần chuyện xấu, tôi định nói thêm mấy lời cảm động để động viên anh. Nào ngờ Hoàng Phúc lại dội cho tôi mấy câu cảm lành không kịp trở tay. Tại sao lúc anh giàu em lại xua đuổi anh, mà lúc anh nghèo lại chịu theo anh thế? Có phải muốn bao nuôi anh không? Tôi cụ khứng đến mức chẳng biết đáp lại như thế nào. Tôi gạt tay anh ra, chỉ vào vô lăng, ra hiệu cho anh lái xe. Giờ phút này anh còn đùa được sao? Mau, lái xe về nhà đi, mọi người chắc gần đến nơi rồi đó. Ở nhà riêng của Hoàng Phúc, mọi người biết đến là căn nhà của tôi và anh. Lúc cho xe chạy vào trong, Thùy Linh dội dàng xuống xe, đi nhanh tới chỗ ông bà nội của anh và nói. Ông bà, bà năm qua cháu và Hoàng Phúc sống ở căn nhà khác chứ không phải ở đây. Ông nội càng giận hơn khi biết cháu mình có căn nhà riêng khác mà ông không biết. Như vậy càng chứng minh rằng Hoàng Phúc lừa ông bà suốt ba năm. Ông nội trở lại xe. Lần này chiếc xe chở Thùy Linh đi trước chỉ đường. Khi tới nơi, Thùy Linh xuống xe trước, chạy tới cầm chìa khóa, sâu vào ổ để mở cổng, nhưng khóa không khớp. Chị ta bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng Và tôi bắt đầu nghi ngờ Chuyện tiếp theo xảy ra Thấy Thủy Linh lòi hòi mãi không mở được cửa Vì Thoa dội dàng tới thúc giục Sao không mở cửa? Cho bà nội vào bên trong ừ, Dạ, hôm nay con dội ra khỏi nhà Nên quên mang chìa khóa Thủy Linh giấu dội chiếc chìa khóa ra sau lưng Và len lén nhìn về phía chúng tôi Tôi ghé sát vào tay Hoàng Phúc hỏi nhỏ Hình như có chuyện không hay Em thấy sắc mặt của Thùy Linh căng thẳng lắm Ừ, có lẽ như thế Chúng tôi cùng nhau tiến lại gần quan sát Hoàng Phúc, anh có mang chìa khóa nhà không? Thùy Linh bản lẽn hỏi Đây đâu phải là nhà của tôi Làm sao tôi có chìa khóa được chứ? Anh vẫn muốn chối bỏ đến cùng sao? Lần này Hoàng Phúc không đáp Vì Thoa đứng cạnh không thể chờ đợi thêm Vì liên tục ấn chuồng cửa Để gọi giúp việc ra mở Một lát sau Một bác gái có thân hình đẩy đà chạy ra Hét lớn với chúng tôi Ai đó? Tối muộn rồi Sao còn ấn chuồng cửa liên tục vậy? Chất giọng dữ dằn làm tôi giật mình Khi bác ấy ra đến nơi Tôi nhận ra đây không phải là bác giúp việc cho thùy Linh trước kia. Không chỉ tôi mà thùy Linh đều hết sức bất ngờ. Chị ta luồn tay qua sông cổng, kéo áo bác gái đó. Bác là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Cái cô gái này điên rồi sao? Nhà nào của cô? Đây là nhà của tôi kia mà. Nếu cô còn nói luyên thuyên, tôi sẽ gọi cô chủ ra đối chức với cô đó. Được. Bà gọi cô ta ra đây Ai cho các người tự tiện vào nhà tôi Bác cái đó không đứng đây nghe Thùy Linh nói nhảm nữa Mà đi vào trong Một lát sau Một cô gái mặc bộ đồ đen tuyền bước ra Trên dài khoác chiếc áo lồng trắng mịn Từ đầu đến chân Cô ấy thoát ra khí chất quý phái Nhưng cũng rất nhẹ nhàng Bác giúp việc liền mở cổng để cô ấy đi ra Cô chủ ạ Mấy người này đứng ở cổng nhà mình nãy giờ đó Đặc biệt là cô gái này Liên tục làm loạn Đói đây là nhà của cô ấy Cô gái xinh đẹp kia Cười dịu dàng Lễ phép chào ông bà nội, bác vĩ Và dì Thoa Rồi mới quay sang nhìn Thùy Linh Và hỏi Chị có nhầm lẫn gì không Đây là căn nhà của tôi mà Không thể nào Thùy Linh lắc đầu liên tục Không tin vào những gì xảy ra trước mắt Cô phải cô mới chuyển vào đây trong hôm nay đúng không? Lạ nấy đã bán nhà cho cô phải không? Trước sự điên cuồng của Thùy Linh, cô gái kia lùi lại một bước tránh làm tổn hại mình, vẫn nhẹ nhàng đáp lời. Hình như là có chút hiểu lầm, tôi và anh ta không quen biết nhau. Còn căn nhà này, tôi ở đây đã ba năm. Cô có giỏi, thì cầm giấy tờ đất đai ra đây đối chứng. Căn nhà này, Còn đứng tên tôi đó. Để xem. Tôi không ký. Ai dám bán nó? thùy Linh bám díu vào căn nhà như một tia hy vọng cuối cùng của chị ta. Cô gái kia không khuyên nổi đành mời mọi người vào nhà, ngồi chờ và bảo bác giúp việc lấy tờ giấy ra đối chất với thùy Linh. Bước vào bên trong, từng cái cây, ngọn cỏ đều hoàn toàn xa lạ. Cách bài trí mới mẻ không giống như trước đây. Tôi còn tưởng thùy Linh Dẫn mọi người đến nhầm nhà nữa chứ Ngồi trong phòng khách Thùy Linh ngơ ngác Nhìn cách bài trí xung quanh Dì Thoa cũng ngắn mặt lại Dường như họ đã nhìn ra kết cục của mình Cho đến khi bác giúp việc Mang tờ giấy nhà đất xuống đổi chất Thì Thùy Linh phải chịu thua Không cãi được lời nào Không có căn nhà nào như lời Thùy Linh nói Không có chuyện hoàng phúc Nuôi nhân tình 3 năm Và có đứa con riêng Xác nhận được sự thật Ông bà nội liền đứng dậy đi về nhà, chẳng thèm để lại một ánh nhìn dành cho Thụy Linh, mặc cho chị ta đuổi theo cố gắng giải thích. Bác Vĩ ngại việc này làm ảnh hưởng tới chủ nhà nên dội dàng xin phép đứng dậy rời đi, cho người kéo Thùy Linh ra ngoài. Ra đến cổng, chị ta quỳ rạp xuống đất cầu xin sự giúp đỡ của bác Vĩ nhưng bác hoàn toàn để những lời đó ngoài tay. Bác nhìn Hoàng phúc bằng ánh mắt thâm sâu rồi lên xe rời đi. Không quên nhìn về phía dì Thoa, gia đình nam nhắc nhở. Hai mẹ con bà, bớt gây chuyện lại, cho tôi yên ổn một chút. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Hoa Quỳnh Nở Muộn, được viết bởi tác giả Diệu Anh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên cơ độc truyện Chị Dậu. Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tuốt Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tuốt Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng buổi tối 19h45 trên kênh độc truyện Chị Dầu nhé.